Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 36 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm Qua giọng đọc của Phi Tùng Trước khi vào tập 36 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung của tập 35 Đó chính là sau khi mà thoát được vòng vây của nhóm Quan binh Thì nhóm của Bạch Thế Bảo đã theo viên Long Chiêu lên Giao Long Sơn Ở đây thì mọi người đã tổ chức ăn táng cho Mã Ngũ Gia Sau khi mà tổ chức an tháng cho Mạng Ngũ Gia xong rồi thì Yến Tử Phi quyết định là ở lại để mà trông coi mộ 3 năm cho Mạng Ngũ Gia. Trong khi đó thì Bạch Thế Bảo quyết định là theo Lâm Kiểu Thúc đi tới Miu Cương để mà gặp cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương để họ bàn cái gì đó. À, tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 36 của bộ truyện Hành giả coi âm ngay sau đây.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 Lại nói vào lúc đêm xuống, trời bắt đầu trở lạnh. Sau một đêm gió thu, ở trên con đường quê cách Giao Long Sơn 60 dặm về phía nam đã phủ đầy lá rụng úa tàn. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp. Một trận tiếng vó ngựa đạp đất vang lên. Nhìn về phía trước là hai người đang đến, chính là Bạch Thế Bảo và Mau Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc. Lúc này Bạch Thế Bảo đã thay một chiếc áo khoác dày Trên vai khoác theo một chiếc túi vải đen Ở bên trong đựng lương khô rượu thịt Còn có lộ phí mà Vương Hưởng đã tặng hắn Dầu ria lởm trầm của bạch thế bào đã được cạo sạch Bím tóc cũng đã được tết lại gọn gàng sạch sẽ Làm mới hoàn toàn Tục ngữ có câu Ngựa dở phải quất roi, ngựa tốt tự biết chạy vi Long Chiêu tặng cho hai người bọn họ Vốn là hai con ngựa dở Nhưng đã được Vương Hưởng ngầm cháo đổi Dắt đến hai con ngựa tốt tặng cho bọn họ Theo lý mà nói thì bản lĩnh cưới ngựa của Bạch Thế Bào Có thể nói là Cưới ngược lừa sợ hoa mắt Cưới xuôi ngựa sợ mềm chân May mắn thay hai con ngựa tốt này đều đã được thuần hóa Không cần phải quất roi Nghe lệnh liền đi Khạc lệnh liền dừng Điều này khiến cho kỹ thuật cưới ngựa của Bạch Thế Bào Trông có vẻ tiến bộ vực bật Có vẻ cực kỳ cao siêu rồi Lúc này Bạch Thế Bào quay đầu hỏi Ờ, Lâm Đạo Trưởng à, vì Trần Khiếu Hổ huynh đệ kia của ngài đã thu xếp thế nào rồi? Lâm Kiểu Thúc đáp. Ta đã nói với cả Yến Tử Vi huynh đệ rồi. Hắn sẽ nhờ viên đại đương gia phái người đi tìm. Cùng với cả những huynh đệ kia của các ngươi cũng tìm về luôn. Sau đó thì sẽ ở lại dưỡng thương ở trong sơn trại mấy ngày. Bạch Thế Bảo gật đầu sau đó nói tiếp. À... Còn cái vị lão quỷ vương thúc ra kia tự nguyện ở lại trên núi Lão ta nói là trên núi có ăn có uống Mọi người xem lão ta như là thần tiên mà cung phụng nữa Lâm cửu thúc thở dài một tiếng nói Người quỷ khác đường, một âm một dương Ở chung lẫn lộn sẽ sinh tai họa Bạch tế bảo không nói thêm gì Trong lòng thầm nghĩ Viên Long chiêu kia nguyện ý nuôi quỷ Vương thúc ra thì cũng nguyện ý ở lại trên núi Chuyện hai bên tình nguyện như vậy chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào Nghĩ vậy thì Bạch Thế Bào chuyển sang để tài khác hỏi À Lâm Đạo trưởng Ngài nói thử xem tại sao tên biên khôi kia Lại cấy cho tưởng khang một trái tim chó mực chứ Lâm Cửu Thúc nói Thì thi thể kỵ nhất là chó dại và mèo đen Phàm là bị chó dại cắn bị mèo đen cào bị thương Thì những thi thể đó đều sẽ dị biến trỗi dậy Người nghĩ thử xem, thi thể trỗi dậy rồi lại bị biên khôi dùng tim chó dại luyện chế thì sẽ thành cái gì chứ? Thì, thì sẽ trở thành hành thi. Bạch tế bảo nghe xong thì hít một hơi khí lạnh. Cộp cộp, cộp cộp. Đúng vào lúc này phía trước truyền đến một tràng âm thanh lanh lành. Âm thanh này so với cả tiếng võ ngựa còn lanh lành hơn, càng giống như là đang đạp theo nhịp trống. Nghe ra được đây là tiếng vó lửa. Trong chớp mắt thì phía trước chạy tới một con lửa lông đen mõm trắng Trên lưng đang ngồi một bà lão Bạch Thế Bảo nheo mắt nhìn kỹ Bà lão này mặc một chiếc áo hoa văn chữ thọ màu đen Quần đen áo đen ngồi nghiêng trên lưng lửa Về mặt hoảng hút Một tay nắm chặt nắm đấm Tay kia thì vung roi nhỏ quất mạnh vào mông lửa Ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn về phía của hai người Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo nói với cả Lâm Kiểu Thúc Ờ, Lâm Đạo Trưởng Ta thấy bà lão này có chút tả môn đó. Hình như trong tay bà ta đang nắm thứ gì đó thì phải. Lâm kiểu thúc đáp. Chúng ta đi đường của chúng ta, không cần quan tâm đến bà ta làm gì. Bạch Thế Bảo gật đầu. Lúc này thì vị bà lão kia đột nhiên ghim cương lửa lại rồi nhảy khỏi lưng lửa, khom lưng hỏi hai người. Ở xin dám hỏi hai vị. Ở trong đó có một người có phải là Lâm Đạo Trưởng của Mao Sơn không vậy? Lâm đạo trưởng của Mao Sơn ư? Bạch Thế Bảo nhất thời sửng sốt Quay đầu nhìn Lâm Kiểu Thúc Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc lắc đầu nói Ngươi nhận nhầm người rồi Vị bà lão kia lên tiếng Khom lưng tạ lỗi với hai người Sau đó xoay người rất lừa Lúc này trong lòng Lâm Kiểu Thúc Nghĩ ngợi cảm thấy không đúng lại hỏi Ờ cái vị Lâm đạo trưởng Của Mao Sơn mà bà muốn tìm kia Tên là gì vậy? Bà lão suy nghĩ một chút Rồi mở miệng mà nói À, ngay vị đạo sĩ kia nói hình như gọi là Lâm Kiểu Thúc Lâm Kiểu Thúc dừng lại một chút lại hỏi Vậy bà tìm ông ta làm gì? Bà lão có chút sốt ruột lắc đầu mà nói Các người không phải là người ta muốn tìm Ê e rằng nói ra vô ích, không giúp gì được ta đâu Bạch Thế Bảo xen vào Chưa chắc đâu bà lão à, Bà không ngại nói thử ra xem Có lẽ chúng ta có thể giúp bà nghĩ cách đó Bà lão ngẩn đầu nhìn hai người giống như chịu oan ức nước mắt không kìm được mà chảy xuống khóc lóc mà nói Thì ta là người thôn bên cạnh Dựa vào cái nghề xây đậu phụ kiếm sống Lão đầu nhà ta chết đã lâu Rơi gối chỉ có một đứa con trai độc nhất Mỗi tối ta xây đậu phụ xong đều nhờ con trai mang đến chấn bên cạnh bán Nhưng không ngờ rằng mấy hôm trước Con trai ta cả đêm không về Sáng hôm sau nó trở về thì ủ rũ không phấn chấn Ta hỏi nó làm sao, nó cũng chẳng nói Liên tiếp mấy ngày như vậy Nó càng ngày là càng gầy Gầy như là không còn hình người vậy Ta cảm thấy không đúng liền đi tìm một vị đạo sĩ Đạo sĩ kia nói con trai ta bị quỷ ám Bị quỷ ám ư? Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi Là quỷ gì? Ờ, đạo sĩ kia nói rằng con quỷ này rất hung dữ, đã hút cạn dương khí của con trai ta. Không quá một ngày sẽ có âm sai đến câu hồn, đến lúc đó con trai ta ắt phải chết. Ta nghe xong thì cầu xin vị đạo trưởng kia phát tâm tử bi, đừng để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cuối cùng là vị đạo trưởng kia đã cho ta một phương pháp. Ông ta bảo ta vào giờ tí tối nay, ở đầu ngõ trước nhà bày chín bát rượu, hai đĩa hoa quả lại thắp ra một nén nhang. Lâm Cửu Thúc nghe xong gật đầu nói Đây thì đúng là phương pháp cầu quỷ xin tha mạng rồi Tiếp đó lại nghe bà lão kia nói Thì ta cũng bày biện xong cửa nhà Không lâu sau thì quả nhiên nhìn thấy có hai người đi tới Một người mặc áo trắng, người kia mà áo xanh Ta liền theo lời dặn dò của vị đạo trưởng kia Kéo bọn họ lại uống rượu Hai người này thì không từ chối được Liền ăn mấy miếng hoa quả, lại uống ba chén rượu Đợi bọn họ định quay người đi Ta liền giữ bọn họ lại nói ra sự thật Muốn xin cho con trai ta thêm chút tuổi thọ Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói Chẳng lẽ hai người này Chính là Hắc Bạch vô thường nhị ra chuyên đi đòi mạng sao Bà Lão gật đầu nói Đúng vậy Bọn họ nghe xong thì liền đồng ý với ta Sau đó bọn họ nói rằng là Mỗi chén rượu có thể thả một năm Tổng cộng 6 chén có thể tha cho con trai ta 6 năm Lâm Kiểu Thúc cười lạnh mà nói Hai vị quỷ gia này ăn cổ bà miệng mềm rồi Nhưng mà lời quỷ thì không thể tin được Hắn nói 6 năm chẳng qua là 6 ngày ở nhân gian mà thôi Ờ đúng là như vậy Bà lão kích động mà nói Sau đó ta lại đi tìm vị đạo sĩ kia Vị đạo sĩ kia vẽ ra một lá bùa trên lòng bàn tay của ta Nói là trưởng tâm lôi Đồng thời nói với ta rằng là tối nay bảo ta ở đây chặn đường Nhất định là sẽ gặp được một vị đạo trưởng mau sơn Tên ông ta là Lâm Kiểu Thúc Nói rằng là ông ta nhất định là sẽ có phương pháp giúp ta cứu mạng con trai ta Nói tới đây thì bà lão khóc lóc thảm thiết hơn vội phẳng kêu lên Nhưng ta ở đây đợi đã ba canh giờ rồi Lại không thấy một người nào đi qua Chỉ gặp được hai người các ngươi thôi Nhưng đều không phải người ta muốn tìm Lâm kiểu thúc suy nghĩ một chút rồi hỏi ờ, Lão nhân ra bà đừng vội ờ, Bà nói cho ta biết Vì đạo trưởng bày mưu tính kế cho bà kia tên là gì Bà lão bẻ nói Ta chỉ biết vì đạo trưởng đó họ đồng Trong tay luôn nắm nửa cành mai Lâm kiểu thúc cười lớn nói Thì ra là hắn sao? Bạch Thế Bảo bên cạnh liền hỏi. Lâm Đạo Trưởng có biết người này sao? Vị đạo huynh này có biệt hiệu là khởi quái đạo nhân. Thông hiểu mai hoa đoán quái. Có thể đoán biết sống chết họa phúc con người. Một khi quẻ đã gieo xong họa phúc tự nhiên rõ ràng. Người ta gọi hắn ta là mai hoa dịch số đồng tử khanh. Thảo nào hắn có thể tính ra được hắc bạch vô thường nhị ra đến bắt hồn. Lại đoán được ta chắc chắn sẽ đi qua nơi này Bạch Thế Bảo ngây ra Sao cơ Hắn ta so với cả Mã Khôi Nguyên còn tính chuẩn hơn sao Lâm kiểu thúc bẻ nói Mã Khôi Nguyên lĩnh ngộ chữ ứng ở trong bói toán Còn cái vị đồng tử Khanh này là lĩnh ngộ chữ đoán ở trong quẻ số Nếu như luận về họa phúc mọi việc Thì đồng đạo sĩ này còn cao minh hơn một bậc đó Bạch Thế Bảo gật đầu Chỉ biết vì đồng đạo trưởng này là một kỳ nhân Lúc này bà lão kia chỉ vào lâm kiểu thúc kinh ngạc mà nói Nói ra vậy Người, người chính là mau sơn lâm đạo trưởng sao Lâm kiểu thúc xuống ngựa chắp tay cười mà nói Nếu đã là đồng đạo trưởng tiến cử Thì ta cũng không thể thoái thác Đúng vậy Tại hạ chính là lâm kiểu thúc Ta nguyện ý giúp bà một tay Trừ ma cứu người vậy Bà lão vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Lâm Cửu Thúc liền vội vàng tiến lên đỡ bà ta dậy mà nói. Được rồi, bà nói rõ hơn đi. Rốt cuộc là con trai bà gặp phải quỷ gì? Bà lão câu mày. Ờ, ta cũng không rõ nữa. Cái vị đồng đạo sĩ kia nói. Con trai ta gặp phải một con quỷ quan tài. Quỷ quan tài? Bạch Thế Bảo liền hỏi. Quỷ quan tài là gì? Lâm Cửu Thúc bè nói. Quỷ quan tài thì chính là quan tài thành tinh đó. Thường nói là trong núi có nhiều cây ngàn năm, thế gian khó gặp được người trăm tuổi. Cây cối sống nên mỗi lúc nào đó thì sẽ vật lão thành tinh. những cây cổ thụ sống trăm năm hoặc ngàn năm kia đều tự mình thông linh. Chặt cây thì chảy máu chính là điểm báo thành tinh. Đương nhiên là yêu quái cây cối hại người không nhiều nhưng lâu ngày cũng sẽ có chút thắc oai thắc quái. Bạch Thế Bảo bèn truy hỏi Ờ, đạo trưởng nói là quỷ quan tài này vốn là yêu tinh cây cối sao? Chính xác là như vậy Lâm Cửu Thúc nói Nó nhất định là sau khi bị người ta chặt đổ Đã dùng thân cây đóng thành quan tài Sau đó dính máu người liền biến thành quỷ quan tài tinh Quỷ quan tài tinh này thì mất đi gốc rễ liền phải hút dương khí của con người để sống đó Vậy chúng ta phải hàng phục nó như thế nào? Lâm Kiều Thúc bành cười mà nói Đồng tử Khanh chẳng phải đã giúp chúng ta hoàn thành một nửa rồi sao Để vị lão nhân gia này dùng trưởng tâm lôi định trụ quỷ quan tài Như vậy chúng ta chỉ cần thúc dục âm hòa thiếu đốt nó là được Nói xong Lâm Cửu Thúc hỏi bà lão Bà có biết con trai bà hiện giờ đang ở đâu không Bà lão lắc đầu mà nói Mỗi tối đều không thấy bóng dáng của nó Không biết nó chạy đi đâu gặp quỷ rồi Vậy nó cho ta biết ngày tháng năm sinh của con trai bà đi Sau đó Lâm Kiểu Thúc lấy ra một tờ giấy vàng Hỏi rõ ngày tháng năm sinh xong Vẽ một đạo tri hồn phù lên giấy Sau đó bấm đốt ngón tay tính toán Rồi đốt cháy lá bùa Hóa thành một đoàn âm hòa bay lơ lửng trước mặt ba người Chỉ nghe Lâm Kiểu Thúc lại bấm quyết niệm chú Một đạo linh phù tế kiểu thiên Bái thỉnh kiểu thiên âm hồn tướng Lôi hòa cấp lai tầm phàm nhân Dù giới bát phương kiến tam hồn Thần hòa cấp cấp như luật lệ Nói xong Lâm Kiểu Thúc dùng thay chỉ vào âm hỏa quát lớn Đi Đoàn âm hỏa này lé lên trước mặt ba người Sau đó bay chậm chậm về phía tây bắc Lâm Kiểu Thúc vội vàng nói Nào thả ngựa xuống Chúng ta mau đuổi theo nó Bạch Tế Bảo liền vỗ vỗ vào túi vải trên người Thầm nghĩ Ta ngược lại muốn xem xem Cái quỷ quan tài thành tinh này rốt cuộc là thứ gì? Sau đó ba người đuổi theo ngọn lửa âm phủ Đi nhanh về phía tây bắc Lúc này thì bầu trời đột nhiên trở nên u ám Ánh trăng bị mây đen che quất hoàn toàn Mây đen nặng chĩu răng kín trên đầu Cảm giác như sắp có mưa to Chưa đến một canh giờ Thì từng cơn gió lạnh thổi tới Quét qua người bạch thế bào Bạch thế bào không khỏi dùng mình một cái Trong nháy mắt thì bầu trời quả nhiên đổ mưa to Sấm chớp đan xen mưa to chút xuống Từng sấm đinh tai nhức óc Như thể nổ tung bên tai Nước mưa như thác đổ xuống Ba người đi nhanh trong cơn mưa Nước mưa táp vào người Còn áo ướt sũng dính chặt vào da Nước mưa làm con đường núi trở nên lẩy lội, trơn trượt khó đi. Đung đung đoang đoang. Từng tiếng sấm vang lên, Bạch Tế Bảo dừng bước lau nước mưa trên mặt nhìn về phía trước. Chỉ thấy hai ngọn lửa âm dừng lại trước một căn nhà cũ nát, đột nhiên lé lên sau đó hóa thành một làn khói xanh biến mất. Bạch Tế Bảo nhớ lần trước ở trong đêm mưa gió, xông vào chùa dạ bồ gặp phải nữ quỷ. Trong lòng có chút kiêng kỵ liền nó với cả Lâm Kiều Thúc. Lâm Đạo trưởng, lúc này đêm tối mây đen sấm xét vang trời, thời điểm cực âm nhất định sẽ gặp quỷ đó. Lâm Kiều Thúc cười mà nói, vợ xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, chúng ta nhập đạo bắt quỷ đây là chuyện thường tình mà thôi. Bạch Thế Bảo ngay xong gật đầu sau đó quay đầu hỏi bà lão, lão nhân ra, con trai của bà ngoài việc uh, gầy đến mức da bọc xương, còn có gì khác thường nữa không? Bà lão lấy ra một nắm tiền giấy ở trong ngực, nói Đêm đó nó trở về, nói rằng là gặp được quý nhân Đây là 50 lượng bạc trắng mà quý nhân đó tặng cho nó Bảo ta đi mua chút đồ ăn cho nó Bạch Thế Bảo thở dài Đúng là con trai bà rất có hiếu đó Nhưng mà số tiền giấy này là dùng cho người chết, chứ đâu phải cho người sống Lúc này mưa to đột ngột dừng lại Lâm kiểu thúc bè nói Không còn sớm nữa đâu Chúng ta mau chóng đi qua đó thôi. Bạch Thế Bảo liền vỗ vai, thắt chặt bao ở trước ngực, sau đó bước nhanh vài bước, đi đến dưới bên cửa sổ căn nhà cũ nát, ngẩn đầu nhìn lên. Mái nhà của căn nhà cũ nát này đã sụp đổ một nửa, chỉ còn lại một nửa mái nhà treo một ngọn đèn u ám lập lòe. Đúng lúc này chỉ nghe thấy một loạt tiếng keng keng. Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người mặc quần áo vải thô, Người này còn gầy hơn cả chim én Gầy đến mức trên mặt chỉ còn lại một lớp da Đúng là da bọc xương Đang đẩy một chiếc xe đậu phụ Chạy nhanh về phía bên này Bạch Thế Bảo khẽ hỏi bà lão Kìa bà Người này có phải con trai của bà không Bà lão thò đầu ra ngoài nhìn Người này đã quay người chui vào trong nhà Tuy rằng chỉ nhìn thấy một bên mặt Nhưng cũng có thể nhận ra được Người này chính là con trai của bà lão Bà lão trong lòng sốt ruột Định chạy qua kéo con trai về nhà, nhưng lại bị Bạch Thế Bảo giữ chặt lại khẽ nói. Bà đừng qua đó nộp mạng, để chúng ta xem tình hình thế nào đã. Nói rồi Bạch Thế Bảo ghé sắt vào cửa sổ, ngẩng đầu len lén quan sát bên trong căn phòng. Bài trí của căn phòng lại vô cùng xa hoa, gối đỏ chăn tím, đầu giường treo một chữ hỷ Trên giường đang nằm một người phụ nữ. Người phụ nữ này dung mạo xinh đẹp, ăn mặc rất hở hang. Yêu thòn lắc nhẹ, hai chân vắt chéo, vặn vẹo thân mình trên giường mà nói Sao hôm nay chẳng đến sớm vậy? Con trai của bà lão lau nước mưa trên đầu cười mà nói Hôm nay mẹ ta xây đậu phụ ít hơn, ta bán nhanh nên về sớm hơn thôi Bà lão ở ngoài cửa sổ nghe xong thì trong lòng thầm mắng Ngay sau đó chỉ nghe thấy người phụ nữ ở trên giường đúng điệu mà cười nói Đấy là tốt rồi Dù sớm hay muộn, cánh cửa này đều để dành cho chàng cả. Chàng xem, ta đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn rồi. Mau đến ăn, một lát là nguội mất đó. Nói xong kéo người đàn ông kia ngồi trên bàn rượu, rồi tự mình xoay người sách ra một bình rượu lâu năm. rót ra hai chén, hai người nhìn nhau uống rượu. Bạch Tế Bảo nhìn thấy trên bàn thức ăn toàn là gà luộc, ngỗng quay, rùa hấp, rồi mì chay, bánh chay, sủi cảo chay, thật là phong phú. Tiếp đó là một chén rượu súng bộ. Người phụ nữ kia thì hất búi tóc, mùi phấn son nồng nạc xông vào mũi. Chỉ thấy đôi môi hé mờ, hai má ửng hồng, nói năng cũng trở nên yểu điệu. Cử chỉ lả lơi bắt đầu vỗ về, vuốt ve lên đùi người đàn ông. Cực kỳ là quyến rũ. Người đàn ông cảm thấy một luồng điện chạy từ đùi lên đến tận đầu. Tay và miệng vừa rồi còn nghe lời, giờ đây lại tê dại không còn cảm giác. Chỉ phút chốc thì người đàn ông hoa mắt chóng mặt ngây ngốc cười, say mê. Lúc này hắn đã hồn siêu phách là không thể tự chủ được. Hắn đột nhiên đứng dậy ôm người phụ nữ vào trong lòng. Người phụ nữ thuận thế dán chặt má vào mặt của hắn, miệng nũng nịu mà nói. Xem kìa, chàng vội vàng quá. Người đàn ông làm sao có thể chịu đựng được nữa, chỉ kêu lên. Ôi bồ tát sống của ta, sao nàng có thể bắt người ta nhịn chay được chứ? Nói rồi liền ôm người phụ nữ lên giường vội vàng cởi quần áo. Lúc này bà lão ở ngoài cửa sổ tức giận đến mức thì mặt trắng bạch. Định đứng dậy xông vào nhà nhưng lại bị lâm kiểu thúc ngăn lại. Khoan đã. Nếu như lúc này bà làm kinh động đến con trai, hắn sẽ tinh tấn mà chết đó. Trước tiên cứ để bọn họ xong việc rồi nói. Hi hi hi. Trong phòng lúc này chuyển tới một tiếng cười khúc khích. Bạch Thế Bảo liền lấy hai lá liễu từ trong ngực, nhai nát rồi đắp lên bí mắt. Ngẳng đầu nhìn vào trong phòng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Kinh ngạc mà nói, đây là... Chỉ thấy trong phòng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Cửa sổ thì vỡ nát, bụi bạm bay mù mịt. Nửa xa nhà treo đầy mạng nhện, dưới đất đầy tổ kiến. Trong phòng thì trống rỗng, nến đỏ tàn, tiền giấy rải rác khắp nơi. Trên bàn đâu phải là rượu thịt thức ăn, mà toàn là thịt thối giữa, dòi bọ lúc nhúc, rắn giết cắn xé. Giữa phòng đặt một cỗ quan tài lớn màu đỏ thấm. Người đàn ông kia chỉ đang ôm cỗ quan tài mục nát làm cách chuyện sao hợp. Bạch Thế Bảo vội vàng cúi người xuống thở hồn hền, sắc mặt có chút đỏ bừng, rồi quay đầu nhìn Lâm Kiều Thúc. Chỉ thấy Lâm Kiều Thúc câu mày lắp đầu thở dài mà nói, đây là quỷ hút dương khí lấy tinh hoa. Một lát sau chỉ nghe thấy tiếng kêu lớn của người đàn ông Sau đó liền nghe thấy cái người phụ nữ kia Lên tiếng oán trách Đúng là chân mềm như bún nhỉ Nhìn trang tráng kiện như vậy Nhưng lại hữu danh vô thực Đầu súng bạc mạ sáp Không chịu nổi một châm rồi Mấy ngày nay đã thấy hư nhược rồi sao? Ờ, không hiểu sao Toàn thân ta không còn chút sức lực nào nữa Người đàn ông lau mồ hôi nói Chẳng lẽ vừa rồi dính mưa, thân thể vẫn chưa hồi phục sao? Lúc này ở phía bên ngoài thì Lâm Kiều Thúc lấy ra mấy lá bùa từ trong ngực, dán một cái lên cửa sổ, sau đó cắn ngón giữa, vẽ một đào sắc lệnh trấn yêu chú, lên lá bùa, rồi đưa cho Bạch Thế Bảo nói. Một lát nữa hãy thúc dục âm hỏa đốt cháy lá bùa này. Chúng ta sẽ thiêu chết con quỷ quan tài thành tinh này. Nếu không thì sẽ không còn biết bao nhiêu nạn nhân sẽ bị nó hại chết nữa. Sau đó Lâm Cửu Thúc quay đầu thấy bà lão toàn thân run liền nói với cả bà lão. "Lão nhân gia, bà đừng có sợ. Lần nữa theo chúng ta song qua, đem Trưởng Tâm Lôi trong tay bà đánh vào cổ quan tài kia." Bà lão liền đáp, "Ta lúc này tức đến run rẩy. yêu tinh này lại hại con trai của ta không sống thọ, ta hận không thể thiêu nó thành tro." Lúc này Bạch Thế Bảo cũng hai mắt nhắm nghiền, ngón tay kẹp bùa miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Lá bùa bùm một tiếng hóa thành hai đoàn âm hỏa cháy trên tay Người phụ nữ kia nhìn thấy ở bên ngoài có ánh lửa Liền kinh ngạc mà nói Ủa sao bên ngoài lại có người nhỉ Người đàn ông bèn quay đầu hỏi Hả ai ở bên ngoài đó Lúc này tình thế cấp bách rồi Chỉ nghe thấy lâm kiểu thúc quát lớn một tiếng Chính là lúc này rồi Bạch Thế bảo ngay hiệu lệnh Liền cầm hai đoàn âm hỏa xông vào bên trong phòng Người đàn ông kia bị dọa sợ vội vàng mặc quần áo. Lâm cửu thúc mắng. Người đúng là cái đồ ngu ngốc. Người đã bị yêu tinh mê hoặc. Còn không mau mở mắt ra mà nhìn. Nói xong liền vung một đoàn âm hòa trước mắt người đàn ông. Người đàn ông nhất thời tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn xung quanh. Nhất thời mềm nhút ngã xuống đất. Trong phòng này đâu có người phụ nữ nào. Chỉ có một cỗ quan tài mục nát mà thôi. Người đàn ông quá hoảng hốt. Cảm thấy bụng dưới lạnh buốt vội vàng dùng tay sờ dương vật, lạnh như băng, giống như tuyết vậy. Lúc này đây thì cỗ quan tài kia cũng giật mình, không hiểu sao lại đột nhiên xông vào ba người. Nhất thời xoẹt một tiếng đứng thẳng lên, chỉ nghe thấy lâm kiểu thúc lớn tiếng mà quát. Nghiệt xúc người dám cùng người tư thông hút dương khí của người để mà luyện âm công của mình. Hôm nay ta sẽ trừ hại cho thế gian. Của quan tài trên mặt đất cọ cọ ra tia lửa Từ từ di chuyển về phía sau Lâm cửu thúc bèn quát lớn với cả bà lão Lão nhân ra Hãy mau đem trưởng tâm lôi đánh qua đi Cái vị đồng đạo trưởng trước kia Thì sau khi vẽ trưởng tâm lôi trong tay bà lão này Đã dặn đi dặn lại Bảo bà, bà ta thì không được mở lòng bàn tay ra Phải đến vào thời khắc quan trọng Mới được vung trưởng đánh ra Bà lão này thì luôn ghi nhớ trong lòng Từ chiều đến tối vẫn luôn nắm chặt lòng bàn tay Bây giờ thực sự nhìn thấy quỷ quan tài, trong lòng hoàng hốt, à, nắm đấm siết chặt, làm thế nào cũng chẳng thể mở ra được. Lúc này quan tài dầm một tiếng, ngã về phía hai người bạch tế bào. Âm ầm hai người vợ vàng né tránh sang một bên. Cô quan tài kia đập xuống đất tạo thành một cái hô lớn. Lâm cửu thúc suốt ruột vội vàng kêu. Lão nhân ra, bà còn đợi cái gì? Mau mau vung trưởng tâm lôi ra giúp chúng ta đi. Bà lão run dẩy cả người sợ hãi co rúm, nắm chặt thành nắm đắm. Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ra giống như là keo dính vậy, làm thiên hào cũng chẳng thể mở tay ra được. Bạch Thế Bảo vội vàng kêu lên. Không kịp rồi. Nói xong hai tay cầm hai đoàn âm hỏa hướng về phía quan tài mà lao tới. Của quan tài màu đỏ kia lắc mình biên hóa, hóa thành một người phụ nữ áo đỏ, né tránh thoát âm hòa. Sau đó chớp chớp đôi mắt quyên rũ, ánh mắt đưa tình. Toàn thân chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, da thịt ẩn hiện, hướng về phía Bạch Thế Bảo thở ra một hơi, mỉm cười mà nói. Sao thế? Chẳng không nỡ làm ta bị thương ư? Bạch Thế Bảo nhất thời toàn thân tê dại, đứng đó như là bị đoạt mất hồn phách, thần hồn điên đảo. Đáng thương cho Bạch Thế Bảo hơn 30 tuổi đầu, đến nay vẫn là một cậu nhỏ, đầu đánh lửa, còn zin Lúc này bị quỷ quan tài, mê hoặc thì trong lòng nhất thời dâng lên từng đợt sóng tình. Liền chớp chấp mắt mà nói Ờ quả thật ta không nỡ Lâm kiểu thúc ở bên cạnh vội vàng kêu Bạch Quỳnh Đệ đừng có nhìn vào mắt của ạ Lâm kiểu thúc thấy Bạch Thế Bào bị quỷ quan tài tinh mê hoặc Thì thầm kêu không ổn Liền một bước nghiêng người chắn trước mặt Bạch Thế Bào Hai tay cầm hai đoàn âm hòa đánh về phía quỷ quan tài tinh Quỷ quan tài tinh nghiêng người né tránh Vùm một tiếng bay ra ngoài cửa sổ Bạch Thế Bào hoàn hồn lại định đuổi theo Nhưng lại bị lâm kiểu thúc ngăn lại. Đừng đuổi theo nữa. Ở trong rừng âm khí nặng. Yêu tinh một khi đã vào rừng rất khó đối phó. Rất lời liền quay đầu nhìn sang người đàn ông đang nằm trên mặt đất nói. Trước tiên cứ xem hắn ta thế nào đã. Người đàn ông lúc này thì sắc mặt trắng bạch. Toàn thân run dẩy vì lạnh. Ôi lạnh quá, lạnh quá. Ta giống như là rơi vào hầm băng vậy. Bà lão trong lòng sốt ruột. Nắm tay vẫn nắm chặt Dùng tay kia ôm lấy con trai của mình khóc lóc nói à, Đều tại nương không tốt à, Luôn chưa cưới cho con một người vợ Cho nên con mới bị yêu quái mê hoặc như vậy Là nương không tốt là nương không tốt Một chuỗi nước mắt của người đàn ông cũng ào ào chảy xuống Khóc lóc kêu lên Nương Bạch Thế Bảo ở một bên thì không nói gì Đứng ngây ngốc ở đó như đến lưu mộ Lúc trước ở nhà mình Mẹ ruột của Bạch Thế Bảo mất sớm Từ sau khi Bạch ra sa sút thì Bạch ra không thể thuê nổi vú nuôi nữa Bạch lão gia tử thấy Bạch Thế Bảo còn nhỏ Liền cầu xin Lưu Mụ giúp đỡ thêm 2 năm nữa Lưu Mụ liền nể mặt liền ở lại Lưu mộ thì trong lòng hiểu rõ nhà này không có một người phụ nữ quán xuyến thì sẽ sụp đổ Liền không hề nhắc đến chữ đi với Bạch ra Mà đối với cả Bạch Thế Bảo cũng hết lòng bảo vệ Quay trở lại lúc này thì Lâm Kiểu Thúc bước lên Dùng tay sờ bụng người đàn ông lạnh như băng Lại ngẩn đầu nhìn vào mắt người đàn ông Hai mắt đã có chút mờ mịt trống rỗng như là không có tiêu cử Chỉ nghe thấy người đàn ông kia khóc lóc kêu Nương à Xin lỗi con bất hiếu Người bảo trọng con phải đi đây Đi sao Bà lão nâu lướt mắt khóc lóc mà nói Con muốn đi đâu chứ Có người đến đón con rồi Dầm dầm dầm, người đàn ông vừa rứt lời, thì có một chàng tiếng xích sắt đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Bạch Thế Bảo thò đầu ra ngoài nhìn, thấy hai con quỷ đang bay tới. Trong đó có một con quỷ mặc một bộ tăng phục, trên cổ đeo một sâu tiền giấy. Tay trái cầm một lá cờ dẫn hồn, tay phải cầm bàn tính. Vai nhô cao, tóc sõa, sắc mặt trắng bạch, lông mảy chữ bát, đầu đội mũ dài hai thước, miệng thì lầm bẩm Thế sự khó lường, nhân sinh vô thường Phía sau đi theo một người nữa Người này mặc áo bào màu đen Mặt đỏ tai hồng, dáng người thấp bé to con Kéo theo một sợi xích sắt Dầm dầm dầm bước tới Bạch Thế Bảo nhận ra Hai vị này trong sổ sách Quan lại âm ti có ghi chép Phụng chỉ câu hồn vô thường quỷ giả Một hỉ một nộ được gọi là hỉ nộ vô thường Mệnh danh là đi lại hai cõi âm dương Hắc bạch vô thường nhất quán vô thường Hả không hay rồi Lâm kiểu thúc ở bên cạnh kinh hãi mà kêu lên Đừng có làm cả nữa Mau dập đầu đi Là thất ra bát ra đến rồi đó Bạch thế bào ngạc nhiên mà nói Thất ra bát ra cái gì cơ Lâm kiểu thúc bẻ nói Hai vị vô thường ra này Ở trong thập đại âm xoái Xếp hạng thứ 7 và thứ 8 Được gọi là thất ra và bát ra Bạch vô thường quỷ tên là Tạ Tất An Còn hắc vô thường quỷ tên là Phạm Vô Cứu Hai người bọn họ đã đến Đi là khởi giải bạch sai Nếu bị bọn họ chúc mừng thì e rằng lành ít giữ nhiều đó Đang nói chuyện chỉ thấy hai vị quỷ gia này bay vào trong phòng Hắc vô thường cầm xích sát đi đến trước mặt của người đàn ông Dùng chân đá đá mà nói Dạy, dạy đi Chúc mừng ngươi Nói rồi ném sợi xích sắt lên không chung Dầm một tiếng Khóa vào cổ tay người đàn ông Sau đó dùng sức kéo lôi hồn phách của người đàn ông ra khỏi cơ thể Bạch Tế Bảo nhìn lại người đàn ông con trai của bà lão Chỉ thấy hai mắt quán trợn trừng Hai chân rũi thẳng đã tắt thở Bà lão cũng vừa thấy cảnh này Thì mắt liền đỏ hoe Ôm lấy thi thể con trai gào khóc lóc thảm thiết Bạch Tế Bảo nhìn thấy mà chua sót liệt nói À hai vị quỷ gia khoan đã. Người này là một người rất hiếu thảo. Hắn bị yêu tinh hút dương thảo thì mới đoản mệnh mà chết. À, các ngươi niệm tình hắn hiếu thảo có thể tha một con đường sống được không? Hắc Vô Thường hả một tiếng. Bạch Vô Thường thì cầm công văn âm ti mà nói: Sinh tử có mệnh, quỷ ti thu mệnh công văn ở đây, ai dám ngăn cản? Nếu như có oan khuất, đợi áp giải về địa phủ. Đến lúc đối án với cả công tàu lại đến kêu oan sao đi Bạch Thế Bảo vừa nghe lời này trong lòng liền sốt ruột Hắn đã nếm qua khổ sở này rồi Đến âm tàu chỗ nào cũng phải dùng tiền lót đường Đâu có chỗ để kêu oan chứ Vì vậy liền cười lạnh mà nói Kêu oan ư Nhưng e rằng đến âm tàu rồi Chỉ cũng chẳng thể nói được một cái lý Hả? Càn quấy Hắc vô thường sắc mặt giận dữ lông mày dựng đứng, quá to. To gan lớn mật, ai dám cản trở âm ti câu hồn, ta liền mang kẻ đó đi địa phủ một chuyện. Lúc này thì cái vị bạch vô thường cũng nhe răng tiến lại gần, chừng mắt nhìn bạch thế bảo nói. Sao ta nhìn ngươi có chút quen mắt nhỉ? quỷ ra nói đùa rồi, bị ngài gặp qua thì phải bị mang đến âm tàu rồi chứ. Lúc này hắc vô thường kéo mạnh xích sắt lôi hồn phách của con trai bà lão đến bên cạnh lớn tiếng nói Thôi lại nhài với bọn chúng làm gì công táo đang đợi người đó mau đi thôi Bạch Thế Bảo vội vàng nhìn về phía của Lâm Kiểu Thúc kêu lên Lâm Đạo trưởng ngài nói giúp một câu đi Chúng ta sao có thể chơ mắt nhìn lão thái thái này đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chịu đựng nỗi đau mất con lúc tuổi già được chứ Lâm Kiểu Thúc có chút khó xử Cúi đầu suy nghĩ một chút Thở dài trong lòng thì nói Ta hiểu rõ chứ Nhưng đồng tử Khanh kia chắc là đã tính toán đến bước này rồi Sau đó Lâm Kiểu Thúc tiến lên chắp tay Nói với cả hai vị vô thường Xin hai vị quỷ ra à, Ta mặt dày cầu xin một chuyện à, Hai vị có thể nơi tay choán vài năm được không Nếu các người mang nam tử này đi Để lại một lão mẫu hắn một mình. Cô khổ linh đinh. Làm sao sống tiếp trên đầy này được. Lúc này Bạch Vô Thường nhìn Lâm Kiểu Thúc đột nhiên kinh ngạc mà nói. À. À không nhìn ra. Ngươi, ngươi không phải là tân nhậm minh hành đại ban. Lâm... Đúng. Ta chính là Lâm Kiểu. Lâm Kiểu chắp tay mà nói. Bạn nào thù mệnh của thôi phán. Thôi phán tiến cử Do quỷ vương sắc phong nhậm chức 9 năm minh hành đại ban phong đô âm tàu. Chủ quản ấn tạo tiền âm phổ. Bạch vô thường nghe vậy nhe răng cười mà nói. Khó trách, khó trách nhìn quen mắt như vậy. Hóa ra đại là lâm đại ban. Lâm kiểu thúc cười bồi rồi nói. Bần đào chỉ nhậm chức ở âm tàu có 9 năm. Xa xa không bằng trước vị ngàn năm của các vị được. ha hà hà. Đã là đồng tàu làm quan, hạ tất phải phân chia rõ ràng như thế Nhưng chỉ là cái công văn này là do quỷ vương phê duyệt Lại có quan nhân gian đóng dấu xóa sổ Làm sao mà ai dám không gây theo được chứ Đều nói cầm chén của người chịu người quán Ờ chúng ta ăn chén cơm này Sao có thể giờ thủ đoạn đập vỡ chén cơm được Lâm Cửu Thúc nghe vậy thì ra hiệu cho Bạch Thế Bảo khẽ nói Bạch nhanh lên. Bạch Thế Bảo liền vội vàng cởi túi xuống, đưa gói lộ phí mà Vương Hưởng đã tặng cho hắn. Sau đó Lâm Kiểu Thúc hướng về phía của Bạch Vô Thường nói: thất gia, xin mượn một bước nói chuyện được không?" Sau đó Lâm Kiểu Thúc dẫn Bạch Vô Thường sang một bên, cầm số bạc trên tay mà nói: "Ờ, thất gia, ở đây có chút bạc phồn. Tuy là tiền dương gian, nhưng cũng có thể đổi được mấy ngàn vạn lượng tiền quỷ tiêu." Ngày sẽ có thể đổi được mấy năm dương thọ cho nam tử kia không? Đợi cho lão mẫu hắn qua đời Rồi lại câu hồn phách quán cũng không muộn Cũng là để hắn tận hiếu đạo của mình Ê, kho gì Bạch vô thường nhìn số bạc trên tay tặc lưỡi Nhe răng cười mà nói Lâm đại ban này Chuyện này e rằng có chút khó khăn đó Ở hai huynh đệ chúng ta bắt người ở dương gian Khóc lóc thảm thiết Tình mẹ con nào có thể chưa từng thấy qua chứ Ờ ngươi nói tha cho nhà này Nhà kia lại cầu xin chúng ta Chúng ta phải làm sao bây giờ Lâm kiểu thúc câu mày lại Trong lòng thẩm mắng con quỷ tham lam Chắc lại là chê tiền ít đây mà Ngoài miệng vẫn cười mà nói Vậy ngài tính xem có thể bắt một cô hồn dã quỷ nào khác thế chỗ được không Ờ cái này thì Bạch vô thường trần trừ chưa quyết Lâm kiểu thúc bẻ nói Hãy viện tâm đi. Tiên quỷ minh hành ta làm đại ban, sau này không thiếu phần tốt của các vị đâu mà. Bạch Phô Thường suy nghĩ một chút rồi nhế răng cười mà nói, phần tốt thì chắc cảm miễn đi. Được rồi, ta sẽ bán cho Lâm đại ban một cái mặt mối. Ta sẽ đem dương thọ của lão mẫu hắn bổ cho hắn, cũng là để hắn tận hiếu đạo, ngài thấy sao? Lâm Kiều Thúc ngạc nhiên mà nói, nhưng như vậy không được thỏa đáng cho lắm. Lúc này đây thì nam tử kia ở bên cạnh nhìn được rõ ràng, lớn tiếng mà kêu lên. Các người, các người đúng là không phân biệt phải trái bắt người tốt. Lại ngấm ngầm thu tiền tài, mua bán mạng người. Hai vị đạo trưởng à, ta không cầu các vị cứu ta. Hãy để ta theo bọn họ đi. Ta muốn đến âm tào cáo bọn họ một trạng. Hả? Cáo âm trạng ra? Bạch Tế Bảo ở bên cạnh nghe xong kinh hãi vội vàng kêu lên. Trời ạ! Chúng ta đang tốn sức giúp ngươi, ngươi đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa, uổng phí hảo ý của lâm đạo trưởng chứ. Phía bên kia thì hắc vô thường vừa nghe con của bà lão muốn cáo âm trạng thì nhất thời nổi giận đùng đùng, tiến lên một trường đánh mạnh vào trán của nam tử. Lâm kiểu thúc nhất thời kinh hãi vội vàng kêu lên, ấy bắt dạ bớt giận. Lời vẫn còn chưa rước, liền ném một lá bổ qua, bốp một tiếng đánh vào tay của hắc vô thường. Hác vô thường thu tay lại giận dữ mà mắng To gan các người, các người dám động thù với cả âm sai chúng ta sao Lâm kiểu thúc liền vội vàng lên tiếng xin lỗi Ây chết bắt ra thứ lỗi cho Bần đạo to gan bằng trời cũng chẳng dám Chỉ là vừa rồi tình thế cấp bách Nếu như là ngày một trưởng đánh xuống như vậy Thì hồn phách của nam tử này bay mất Vĩnh viễn không được siêu sinh mất Hác vô thường giận dữ mà nói Ta không cần biết Giờ là ta muốn mang tất cả các ngươi đi đâu. Bạch Vô Thường ở bên cạnh chớp chớp mắt, nhìn Lâm Kiều Thúc mà nói: "Này Lâm đại Ban, ngài xem cái chuyện này phải giải quyết ổn thỏa thế nào đi chứ? Ngài cũng biết là cái tính khí của Bát ra ở Quỷ Đi nổi tiếng mà." Lời vẫn còn chưa dứt thì nam tử bên kia đã kêu lớn: "Ta chết cũng được, phải liều mạng với các người." Nói xong liền nhảy lên, nhập vào người của mẹ của mình nhập vào thân thể của lão mẫu, sau đó nắm tay lại. Vậy mà lại đem trưởng tâm lôi ở trong tay của bà lão đánh về phía của Hắc vô thượng. Lại nói tục ngữ có câu, rơi vào tay quỷ không sợ gặp Diêm Vương. Đằng nào cũng phải chết Con trai bà lão bán đậu hũ nửa đời Trước khi chết cũng ngang tàng một phen Nổi cơn thịnh nộ Hắn ta nhảy lên Rồi nhập vào người bà lão Vung tay liền đem trưởng tâm lôi Ở trong tay của bà lão đánh ra Hác vô tường Phạm Vô Cứu Đã bị một trưởng bất ngờ này Đánh cho trở tay không kịp Thân thể nghiêng ngả Trưởng tâm lôi đánh trúng vào vai rộng của hắn Nhất thời bị chấn động đến mức toàn thân tê dại Giống như là cây liễu bị nướng dưới ánh mặt trời gay gắt, lá cây cuộn tròn rủ xuống, cành cây yếu ớt run dày. Càng nhìn thì càng thêm khó chịu. Bạch vô thường tạ thất an liền đem cờ chiêu hồn trong tay quét qua. Hồn phách của bà lão vèo một tiếng, đã bị hút vào trong cờ chiêu hồn. Tạ an quay đầu lại giận dữ, trừng mắt nhìn lâm kiểu thúc, lớn tiếng mở mắng. Lâm đại bàn, người dám rung túng vong hồn, can trở chúng ta câu hồn bắt giữ. Được, ta sẽ quay về bẩm báo lục án công tạo Xem ngươi giải thích làm sao với Tân quản vương Lâm kiểu thúc kinh hãi mà nói Ây chết, thất ra, ngài Đúng là vô phong bất khởi lãng, vô sào, bất thành hư Có nghĩa rằng là không có gió sao dậy sóng Không có sự trùng hợp sao thành sách Bởi vì đúng vào lúc này thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng bước chân Tiếp theo là tiếng thanh thúy vang lên một giọng nữ chậc chậc Đều nói ở nhà ngàn ngày tốt Ra ngoài một ngày cũng khó Thời tiết quỷ quái này cũng không thay đổi Giữa đường lại đổ cơn mưa to Vừa nói người phụ nữ này vừa đi vào trong phòng chỉnh chỉnh lại quần áo Chớp chớp mắt nhìn quanh mọi người Miệng cũng không nghỉ nói Ôi, hóa ra trong phòng có người sao Cùng là tránh mưa ư Trận mưa vừa rồi đổ xuống có chút vội vàng nhỉ. Nhưng cũng may, bây giờ đã tạnh rồi. Vừa hay ở trong căn nhà đổ nát này tránh rét, che gió. Các người cứ ngồi đi, không cần phải đến đến ta đâu. Ồ, sao cái vị bà lão kia lại nằm ở dưới đất thế này? Thời tiết lạnh như thế này đừng để bị cảm lạnh đó. Các người cứ nói chuyện tiếp đi, ta sẽ đi tìm chút củi đến nhóm lửa. Người phụ nữ này thì lanh lẹ nói xong một chàng. Rũ rũ váy xoay người đi ra ngoài Mọi người ngây người tại chỗ Trong lòng thầm nghĩ Người phụ nữ này là ai nhỉ Bạch tế bào chỉ cảm thấy Một bóng người lấp lánh thơm ngát Giống như có một cơn gió lốc thoảng qua Ở trong phòng rồi lại xoay người đi ra ngoài Khiến cho án mắt bận rộn Không kịp ứng phó Vậy mà lại không nhìn rõ dung mạo như thế nào Dầm rầm dầm Đúng vào lúc mọi người Đang ngây người không hiểu như thế nào Thì bạch vô thường đem bản tính nhỏ nhất vào trong ngược Xoay người lại vác theo hắc vô thường lên Một tay kéo xích sắt Một tay cầm cờ chiêu hồn Chân đạp âm phong chạy mất hút Chỉ để lại một câu nói vang vọng trong căn phòng trống rỗng Lâm đại ban Người cứ đợi đậy Lục án công tào sẽ cho người đẹp mặt Lần này hỏng to rồi Bạch thế bảo vội vàng nói Con trai của bà lão kia đã bị hắn bắt đi rồi Chúng ta còn phải đến công tàu đối chất nữa sao Lâm Kiểu Thúc nhíu chặt mày trầm ngâm một lát rồi thở, thở dài mà nói Ai, Cũng chưa biết thế nào cả Lâm Kiểu Thúc nhíu chặt mày trầm ngâm một lát rồi thở dài mà nói Cái tên thất ra này thì bụng dại hẹp hỏi Rồi khoác lác, tiêu tiền lẻ gõ mép bắp Nói chung là giờ đủ trò tiểu nhân đó Hôm nay hắn mất mặt như vậy Chắc chắn sẽ đi trước cáo trạng Đến quỷ ti mách lẻo ta Ta không thể để hắn nói trước Rồi lại quay lại cắn ngược ta được Bạch Thế Bảo liền hỏi Vậy ý của đạo trưởng là thế nào? Thì chắc ta phải đến quỷ ti lục án công tàu đối chất ván một phen Nói rõ phải trái Để tránh cho Tần Quảng Vương ngay nhầm lời đồn à, Để cái tên thất ra kia kiện ta trước thì chết Bạch Thế Bảo bèn nói Vậy ta nguyện ý cùng với cả đạo trưởng Cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau Lâm Kiểu Thúc lắc đầu mà nói Thôi kiện tụng ở quỷ ti Thắng hay thua đều bị giảm thọ Tuy rằng à, ngươi thường xuyên à, đi âm Nhưng quỷ ti ngươi không quen thuộc bằng ta đâu Lục án công Tào và tần quảng vương Đều nhận ra mặt mũi của Lâm Kiểu Thúc này Có lẽ còn nể nang đôi chút Ngoài ra thì bà lão này đã ngất đi rồi Ngày ấy nghi cách cứu bà ấy tỉnh lại Sau đó cửa ở yên đây bảo vệ thi thể của chúng ta Mọi việc cứ chờ ta trở về rồi nói Bạch Tế Bảo gật đầu lại hỏi Ờ đạo trưởng muốn đến âm tàu quỷ đi bằng cách nào vậy? Lâm Kiểu Thúc nói Nếu nói về việc đi âm Đạo thuật của Mao Sơn chúng ta không bằng các ngươi Các người có thể tuyến đi lại âm dương Còn chúng ta chỉ có thể đi vào giờ nhất định Tuy nhiên ta có thông âm lệnh do quỷ vương ban tặng Trong 9 năm nhiệm kỳ có thể tùy qua lại Chỉ cần mượn một ngọn đèn dẫn hồn là được Lát nữa ta làm phép Người hãy ở đây bảo vệ thi thể của ta Trước khi trời sáng Nếu ta không tỉnh lại Người hãy tìm một cây lê Chuôn thi thể của ta ở đó Bạch Thế Bảo nghe vậy thì rất ngạc nhiên Ờ Không nghiêm trọng như vậy đấy chứ Lâm Kiểu Thúc không nói gì cúi đầu tìm trong nhà một cành cây khô Bẻ làm đôi Lại tìm thêm mấy cành cây ngắn, xé rách vạt áo buộc thành một chiếc đèn. Lâm Kiểu Thúc từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy vàng, dán lên trên. Cuối cùng dùng ngón tay kẹp một lá bùa thúc dục âm hòa, ném vào trong đèn. Chiếc đèn giấy thì lập tức bùng lên ánh sáng. Chỉ nghe Lâm Kiểu Thúc nói. À, cái người phụ nữ vừa vào kia không phải là yêu quỷ, hứa cứ yên tâm đi. Ngoài ra thì ngươi hãy đốt củi cho to lên, nhớ phải luôn đề phòng... Quan tài quỷ tinh quay lại trả thù đó. Bạch Thế Bào gật đầu đồng ý. Sau đó thấy Lâm Kiều Thúc đặt trước đèn giấy trước mặt ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, miệng niệm chú. Trong nháy mắt thì hồn phách đã bay ra khỏi thân thể. Tam hồn lơ lửng đứng dậy, nhấc chiếc đèn giấy, sau đó nói với Bạch Thế Bào. Nhớ kỹ lời ta dặn. Lúc trời sáng nếu ta chưa về, nhất định phải chôn xác ta dưới gốc cây lê. Nói xong thì bay ra ngoài cửa sổ Sau khi mà lâm kiểu thúc đi rồi Thì một lúc sau chỉ nghe thấy ở phía sau ầm một tiếng Bạch Thế Bào quay đầu lại nhìn Cái người phụ nữ kia đã ôm một bó củi từ ngoài cửa đi vào Ném bó củi xuống đất Cuối người nhặt một khúc củi rơi xuống đất lau mồ hôi mà nói Ôi mệt chết đi được Cành cây bên ngoài đều đã bị nước mưa làm ướt cả rồi Có thể tìm được những cành cùi khô này thật là không dễ dàng gì Bạch Thế Bảo lúc này mới có thời gian nhìn kỹ Vừa nhìn thì giật mình vội vàng cúi đầu xuống Trời ơi Cơn nơi hoang vu khỉ ho cò gáy này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy ư Chỉ thấy nàng khoảng 20 tuổi Mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng bạc Váy lụa trắng ngà Trên đôi giày vải sa tanh màu trắng bạc theo mấy bông thủy tiên Vòng tay bạc, khuyên tay bạc, uh, gốc tóc màu xanh đậm, đuôi tóc màu xanh nhạt. Tuy rằng ăn mặc giản dị nhưng mà dung mạo thì không thể tà xiết. Chỉ có thể nói ai nhìn thấy cũng thấy đẹp, bạch tế bào nhìn thấy thì càng thấy đẹp hơn. Bạch tế bào nhìn thấy thân hình của nàng phát triển đầy đạn, giống như là một bông hoa loa kèn vươn mình trên bờ nước. Đẹp ở sự thoải mái, phóng khoáng, khỏe mạnh, quyên rũ, không có vẻ phấn son, không có vẻ yêu diễm. chỉ có đẹp tinh khiết mà thôi. Người phụ nữ thấy Bạch Thế Bảo nhìn mình đến ngẩn người, liền ho một tiếng rồi nói: "Nhìn đã biết, các người cũng là người qua đường, nơi này không có chủ nhân. Được rồi, vậy chúng ta đều là khách, gặp nhau cũng chẳng cần khách sáo. Nếu ngươi muốn sưởi ấm, lại đây nào, giúp ta một tay, đừng ngây ra đó nữa." Bạch Thế Bảo lúc này mới hoàn hồn ô một tiếng, Vội vàng tiến tới giúp đỡ nhóm lửa Người phụ nữ này thì tay chân nhanh nhẹn Vừa nhóm lửa vừa đánh giá bạch thế bào Ô Người đây là ngày thường không làm việc ư Nhìn người vụng về quá Người đè củi chặt cứng như vậy Trong nhà không giống ngoài trời Không có gió Củi sẽ không cháy được đâu Lời này khiến cho bạch thế bào đỏ mặt Ấp úng không biết nên nói gì cho phải Chỉ nghe người phụ nữ lại kêu lên Mà mấy người kia sao không lại đây giúp đỡ đi? Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại Thấy Lâm Kiểu Thúc đang ngồi xếp bằng bất động Ở cạnh đó thì là bà lão và con trai bà ta đang nằm thẳng đơ Bạch Thế Bảo đứng dậy đi tới đỡ bà lão dậy mà nói à, Thật là không dám dấu diếm à, Con trai bà lão này vừa mới tắt thở Bà ấy khóc ngất đó mà Người phụ nữ quay đầu nhìn Lâm Kiểu Thúc lại hỏi Thế con người kia thì sao? Ờ, ông ta coi như là ngủ rồi Bạch Tế Bảo không nói lâm kiểu thúc hồn phách xuất thể Bởi vì sợ nàng ta không hiểu Người phụ nữ phì cười mà nói Người ngủ kia chắc là đạo sĩ à Bạch Tế Bảo ngẩn ra nói Sao ngươi biết Người phụ nữ mím môi cười mà nói Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy ư Ai lại ngủ với cả tư thế đó Ngươi lại nhìn ngọn đèn giấy của hắn Được làm bằng giấy vàng không phải đạo sĩ thì là hòa thượng chắc. Bạch Tế Bảo cười ngượng nghịu. thì ngươi cũng là đạo sĩ à? Bạch Tế Bảo ngẩn ra cúi đầu nhìn chính mình vội vàng hỏi. Ờ cái này sao nhìn ra được hay vậy? Người phụ nữ không trả lời lại hỏi. thì ngươi tên gì? Bạch Tế Bảo cũng không biết tại sao. Bị người phụ nữ này hỏi. Hắn liền nhịn không được mà phải trả lời. Trời thấy hắn chắp tay mà đáp. À, tại hạ Bạch Thế Bảo Người phụ nữ cười tuet tuet mà nói Mã Chiêu Tuyết Ta đó, tên ta Bạch Thế Bảo cặt đầu nói à, Chiêu chiêu nhật nguyệt ý thôi sáng sán à, Tuyết ánh hàn mai tỉnh vạn thiên Tên cô nương thật là hay Câu thơ này là Bạch Thế Bảo nghe được ở quán trà khi mà nghe kể chuyện Lúc này thì vừa hay dùng được Mã Chiêu Tuyết cười mà nói Cái tên này là cha ta tùy tiện đặt thôi, ta cũng không biết có ý thơ như vậy đó. Ờ, đợi ta tìm được ông ấy, nhất định phải hỏi ông ấy, lúc mà đặt tên có phải là ý này hay không? Nói xong thì mã chư tuyết lại đột nhiên hỏi. À đúng rồi, lúc nãy khi vào ta nghe thấy gì về cây lê cây lê đó. Ờ, lúc nãy ta quả thật có nhìn thấy một vườn lê ở đằng kia kìa, không biết là ai trồng nữa. Bạch Thế Bảo ngẩn người ra thẩm nghĩ. Sao lại như vậy được nhỉ? Chẳng lẽ đằng ta vừa nãy ở ngoài đều nghe thấy hết cả rồi sao? Lúc này đây thì Mã Chiêu Tuyết đột nhiên nhíu mày, rồi nhìn chằm Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo bị đằng ta nhìn chầm chầm đến mức có chút hoảng sợ, liền cười mà nói: "Ờ, người đây là..." Bạch Thế Bảo còn chưa nói xong, thì Mã Chiêu Tuyết liền nhảy vọt lên người Bạch Thế Bảo, đẩy hắn xuống đất. Mắt của Bạch Thế Bảo trợn to như là sắp lồi ra ngoài. Bởi vì hắn nhìn thấy trên người của Mã Chiêu Tuyết bay ngang qua một chiếc quan tài màu đỏ. Bạch Thế Bảo liền kinh hãi mà nói. Hả? Là cái quan tài quỷ tinh kia? Mã Chiêu Tuyết nghiêng người né tránh, lăn xuống khỏi người Bạch Thế Bảo nhíu mày hai tay sở soạn eo. Lại nghe thấy Bạch Thế Bảo ở bên cạnh khét lớn. Nguy rồi, cái quan tài quỷ kia lại đến trả thù rồi. Còn ngây ra đó làm gì? Ngươi mau chạy trốn trước đi. Mã chư tuyết ngẩn người ra, ngẩn đầu nhìn bạch thế bào. Chỉ thấy hắn ta đang lật người đứng dậy hay tay kết ấn đang làm phép. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 36 tại đây. À, hẹn gặp lại các bạn vào tập phát sóng tiếp theo. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Dẹp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tổng Tiến Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.